Trạch Thiên Kiếu, Miêu Nị, Quyển 5 chương 39 Khát vọng của Thiết Đao Hạ, Đờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzoo, Vinh, Quy, Quy, Đờ, Nơn, Gơn. Gia nhị ra có một gương mặt anh Tuấn nhưng khi hắn theo thói quen cười không tiếng động, Vốn sẽ có vẻ khoa trương vô cùng Vương phá không thiết điệu cười này Bởi vì nó làm cho hắn cảm thấy rất mịt mờ Tự như ẩn giấu rất nhiều cảm xúc không thể nhìn thấy Nhiều năm trước, hắn vừa tới vấn thủy Ở từ đường đường ra lần đầu tiên thấy đối phương Đã cảm thấy không thiết Đường ra nhị ra ngay lúc đó Nhìn vương phá quần áo lam lũ Trong mắt hơi đổi, mỉm cười không tiếng động Tựa như nhìn một con chó hoang Tới dưới mái nhà của người quen để trú mưa Vương phá ngay lúc đó, nhìn mặt của hắn Sinh ra một loại vọng động hoặc là nói khát vọng cực kỳ mãnh liệt Hắn muốn vung thiết đao trong tay Đem toàn bộ mặt cùng nụ cười của đường da nhị ra đập tới nát nhựa Nhưng nể mặt của đường lão Thái gia, nể phần công việc tiên sinh tính sổ này, hắn không làm như vậy. Cho nên phần khát vọng này vẫn lưu ở sâu trong đáy lòng của hắn, trải qua nhiều năm cũng chưa từng yếu bớt chút nào. Cho đến hôm nay, thấy đường ra nhị ra từ trong trà lâu bên cạnh đẩy cửa đi ra. Gương mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười vô sỉ mà không tiếng động. Vương phá cũng không cách nào nén vọng động của mình Âm trọng quả tê Hơn A T Đơn Hơn Bù Vinh Quy, quy nói Nhưng thiết đao của hắn quả thực đã khác khao quá lâu Cho nên hắn vùng thiết đao Ở vấn thủy Lúc bọn họ còn trẻ Hắn không thể đem nụ cười mỉa mai trên mặt đường ra nhị ra đánh nát Đó là bởi vì hắn không muốn đánh Hắn đang nhẫn nhịn Hiện tại hắn không muốn nhịn Muốn đánh rồi Như vậy tự nhiên có thể đánh trúng Đường ra bí truyền vạn kiên diệt thân pháp Quả thật khó có thể nắm được dấu vết huyền diệu chí cực Nhưng ở trong mắt phương phá, lại chẳng đáng là gì. Tháng thứ hai ở Vấn Thụy, đường lão Thái gia đã đi phòng kế toán tự mình dạy hắn bộ thân pháp này. Hắn không cần suốt đao, thiết đao còn đang trong vỏ, hắn đã có thể đánh cho đường gia nhị gia nói không ra lời. Đường ra nhị ra ngồi trong đống tuyết khắp trên mặt đều là máu trong mắt mang theo tâm tình oán độc khó có thể hình dung. Đường ra ta muốn bảo vệ tính mạng cho ngươi. Ngươi đã không cần, muốn chết, vậy thì đi chết đi. Vương phá đứng dậy, một lần nữa cầm lấy thiết đao, còn đánh hắn một cái. Tự nhiên cho thấy. Hắn đã cự tuyệt yêu cầu của vấn thủy đường ra Hắn muốn cùng trần trường sinh dết chú thông Như vậy muốn đánh một trận chính diện với thiết thụ Còn chưa bắt đầu, làm sao có thể nói là chịu chết Vương phá nhìn đường ra nhị ra nói đây chính là chỗ mà ngươi không bằng ta Không bằng tuần mai Cũng không bằng tiếu trương mấy người Mở đầu cho cái niên đại giả hoa đua nở này Có mấy cái tên cực kỳ xuất chúng Vương Pháp, Tuần Mai, Tiếu Trương, Lương Vương Tôn, Tiểu Đức Có rất ít người còn nhớ rõ Thời điểm ban đầu trong danh sách này còn có một cái tên họ đường Bọn họ giống ngươi Vô luận thiên phú hay là cơ duyên đều không bằng ta Vẫn không có cách nào đuổi theo ta Nhưng bọn hắn chưa từng từ bỏ Thủy chung đuổi theo Tầm mắt của vương phá rơi vào cuối con đường tuyết Hắn biết tiểu đức ở nơi đó Có thể tiếu trương cũng sẽ xuất hiện Lương vương tôn trọng thương trở về tầm dương thành Mà tuần mai không còn cơ hội tái hiện trên thế gian này Tu đạo cùng chiến đấu cùng là một chuyện Không tới thời khắc cuối cùng Không thể kết luận thắng bại được Cuối cùng tuần mai ở Thiên Thư Lăng đã đuổi kịp ta, Tiếu Trương cũng vẫn còn có cơ hội Vương phá thu hồi tầm mắt Nhìn đường ra nhị ra nói mà ngươi năm ấy ở vấn thủy đánh với ta một trận Cảm giác mình vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta Ngược lại đi suy đoán lòng người Học tập mưu lược Đó chính là nhận thua Bắt đầu từ thời khắc ấy Ngươi đã trở thành một cái phế vật Không còn cơ hội để chiến thắng ta Cả đời này cũng sẽ không bằng ta Đường ra nhị ra ngơ ngẩn, vẻ mặt mơ hồ Thanh âm của vương phá rất bình tĩnh Không có bất kỳ cảm xúc cố ý đùa cực Chẳng qua là rất tỉnh táo khách quan phán đoán Nhưng ai cũng có thể từ lời nói này nghe ra một loại cảm giác, một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Bởi vì trong lời của hắn tràn ngập hai chữ vô địch. Đây chính là cường giả. Đối với các đối thủ giống như trước rất nổi danh trên thế gian này. Cảnh giới của vương phá có lẽ cao hơn chút ít. Nhưng tuyệt đối không cách nào chèn ép tỉ như Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn nhưng trong chiến đấu chân thật hắn chưa từng thất bại hơn nữa thường xuyên lấy tư thế chàng ép để đạt được thắng lợi cũng là bởi vì trên khí thế trên ý chí trên tâm thái trên nhận thức đối với thế giới này cùng với nội tâm mình hắn cao hơn quá nhiều Nhìn vương pháp thiết thụ lộ ra thần sắc thưởng thức sinh ra rất nhiều cảm khái Giang Sơn thường xuyên xuất hiện người tài Tạo thành phong tao mấy chục năm Nhưng trong mấy chục năm này Ai có thể đối với những người cùng lứa có ưu thế vượt hẳn lên như vậy Có khí phách như thế Chớ đừng nói tới việc mấy chục năm qua là niên đại giả hoa đua nở Vô số người tu đạo thiên tài hơn người Như măng mọc sau mưa xuất hiện Vương pháp chỉ dựa vào một cây đao Đem cường giả hoặc là thiên tài thế hệ này Ác chế không thở nổi Khó có thể ra mặt Trừ chu độc phu không còn ai làm được chuyện như vậy Thưởng thức cùng cảm khái cuối cùng dẫn đến là toàn bộ thế giới cảnh giác bất an Chú Lạc không tiếc mạng sống cũng muốn giết vương phá chính là đạo lý này Nếu vương phá không định nghe theo đề nghị của vấn thủy đường ra Như vậy hắn dĩ nhiên sẽ giết chết vương phá Thậm chí Hắn có chút vội vàng muốn giết chết vương phá Tựa như hôm đó ở đàm trá miếu Bởi vì hiện tại Hắn hoặc là biệt dạng hồng hoặc là vô cùng biết cũng còn có năng lực để giết chết phương phá. Nếu chậm hơn chút ít, nếu như qua vài ngày nữa, nếu như trải qua hai trận tuyết nữa, lúc đó làm sao bây giờ? Qua vài ngày nữa, trải qua hai trận tuyết nữa, có lẽ bọn họ không thể giết chết phương phá. Loại nhận thức này làm người ta rất bất an. Cho dù là tinh không bao trùm cả nhân gian cũng sẽ run sợ bất an. Đến lúc đó, nhân gian thật sẽ xuất hiện chu độc phu thứ hai sao. Không, cho dù chỉ là thiết tưởng, đây đều là chuyện không được phép. Thiết thụ nhìn vương phá nói xin lỗi. Vô luận là lời thề tinh không? Hay là ý lớn hiếp nhỏ? Lấy lão lừa ốc. Hay là nhân tộc sẽ tổn thất một vị cự nhân trong tương lai Cũng đáng giá để hắn nói tiếng xin lỗi Vương phá không đáp lại ái nấy của hắn Bởi vì theo hắn cuộc chiến hôm nay chưa chắc mình đã thất bại Đúng vậy toàn bộ đại lục cũng sẽ không nghĩ tới việc hắn sẽ thắng cho dù hắn là vương phá Nhưng chính hắn không nghĩ như vậy Bởi vì tầm dương thành dạ vụ rất mạnh mẽ Đàm chá miếu lá rụng rất đẹp Bờ lạc thủy Hàn liễu nặng nề tự như sương Cũng đã không che được mắt của hắn Vương phá gơ lên thiết đao Chỉ hướng thiết thụ Động tác vững vàng mà đơn giản Thiết đao khẽ rung lên Đây không phải là sợ hãi Mà là khát vọng chiến đấu Dũng khí sung trận Từ đàm chá miếu đến đường tuyết, đã nhiều ngày, hắn không có suốt một đao. Ai cũng biết, một đao kế tiếp chắc chắn sẽ là một đao mạnh nhất của hắn trong cuộc đời này. Hắn cùng với thiết thụ chỉ cách một cái vàng, theo đạo lý mà nói, vơ đao sẽ chạm tới áo thiết thụ. Nhưng khi hắn vơ đao lên, bọn họ phản phức cách một con sông lớn, rất xa xôi. Thiết đao căn bản không cách nào chạm được tới áo thiết thụ Đoạn khoảng cách xa xôi này chính là cự ly giữa thần thánh lĩnh vực cùng nhân gian ư Thiết đao của hắn có thể bỏ qua cự ly này, rơi vào trên trời ư Không ai biết Thời điểm vương phá còn chưa suốt đao, liền có vô hạn khả năng Hắn suốt đau đồng nghĩa vô hạn khả năng sẽ con lại thành một cái chân tướng Toàn bộ thế giới Cũng đang đợi để chứng kiến chân tướng duy nhất kia Không biết một khắc sau Là ai sẽ không chịu nổi chân tướng này đây Ở thời khắc này, thiết thụ làm ra một cái lựa chọn Lựa chọn này rất đơn giản Nhưng đại biểu mấy trăm năm kinh nghiệm Hắn lựa chọn xuất thủ, không để cho vương phá xuất đao. Hắn quyết định không để cho vương phá có cơ hội xuất đao. Vô luận chân tướng của một đao kia làm gì, hắn cũng không muốn thấy. Bởi vì hắn vốn muốn giết chết vương pháp mà không phải đón đao của vương phá. Khi hắn quyết định xuất thủ trước cũng không có ai có thể nhanh hơn hắn. Trừ phi đối thủ của hắn cũng là cường giả thần thánh lĩnh vực hoặc là từ hưởng dung hoặc nam khách thần thánh hóa Vương phá không phải Cho nên tay thiết thụ rơi vào trên đao của vương phá trước Lúc này đao của vương phá còn chưa ra khỏi vỏ Từ trong bầu trời tuyết rơi bỗng nhiên tỉnh lại Một tiếng sấm vang dội phố dài Hai bên đường phố kiến trúc toàn bộ biến thành phấn vụn Hàng vạn phiến tuyết dừng trên không trung cũng trở thành phấn vụn Tan thành mây khói trên đường không có một bóng người Vương phá cùng thiết thủ biến mất mất tiếp Nhưng tiếng sấm kia không biến mất mà lượng lờ không dứt liên miên mà lên Cuối cùng rơi vào lạc thủy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi